Nàng mở mắt ra, cảm nhận được hơi thở ấm áp dao động từ phòng cách vách, nữ đế lúc này mới giật mình, trong lòng một cộ ấm áp càng thêm vài phần. Nữ đế xưa nay thành lãnh cao ngạo, thân ở trí tôn vị, nàng chính là nữ nhân chống đỡ cả Hàn Nguyệt Đế quốc, chưa từng bị người ta tinh tế che chở như vậy, cho dù đây chỉ là từ Dương xuất phát từ việc chiếu cố bình thường nhất của một nữ hài tử, cũng là cho nữ đế tương đối để ý. Sắp xếp trang điểm, một lần nữa xuất hiện ở đại sảnh tầng hai, Từ Dương và Thác Bạt Hoành đã ngồi cùng một chỗ. Cùng nhau tìm hiểu chi tiết của trận đồ này vi diệu. Nữ đế các hạ, ta không thể không lấy thân phận quyền thuyền trường nhắc nhở các người. Thuyền của chúng ta đã tiến vào cái gọi là khu vực hạch tâm. Không bao lâu nữa, thất đoạn hải ma trận đệ nhất trụ sẽ bị đánh thức. Ý nghĩa trong thời gian ngắn sẽ có rất nhiều ma thú trong biển tụ tập lại, sau khi vượt qua mấy đợt. Hung hiểm, ta cam đoan các người sẽ thấy kinh hỉ tháp bạt hoành vẫn thần nhàn tự nhiên như trước. Phản phất đối với tất cả mọi thứ ở Đông Hải đều có lực khống chế sung túc Nữ đế chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn Từ Dương một cái, liền tự mình đi ra bong tàu tu luyện, nàng tỏ vẻ mình thật sự không ý định trao đổi với vương gia Thác Bạc gia này. Từ Dương đã ghi nhớ tinh tế của thất đoạn Hải Ma trận trong đầu, cười nhạt với Thác Bạc Điềm. "Yên tâm đi, chờ ngươi cần ta, ta sẽ ra tay. Bất quá ta nói trước, chúng ta có thể duy trì quan hệ lợi dụng lẫn nhau, mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, cũng không phải là không thể thương lượng, nhưng nếu trong quá trình này bất kỳ một người nào trong các ngươi dám có ý nghĩ không nên xuất hiện." ta sẽ tùy thời giúp hắn sửa chữa sai lầm. Từ Dương Trung Quy cũng không phải người bình thường, luôn có thể biểu đạt ra những lời nói không lộ ra thanh sắc, khiến thác bạt hoành chấn động. Đây là tự nhiên, thác bạt hoành ta nguyện dùng tính mạng bảo đảm, nhất định sẽ mang theo hai vị bình an nhìn thấy thao thiết. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta hiện tại đều là người trên một con thuyền, ở loại địa phương như Đông Hải này mặc cho người tu vi thông thiên, một khi rời khỏi thuyền dựa vào cũng rất khó độc lưu, rất nhanh, trong đội ngũ 8 người Thác Bạt Hoành đại hán sáng người cao lớn mặc áo giáp nặng nghề đi vào. vương gia đã tới khu vực canh trận rồi. từ huynh mời toàn bộ mười người trên thuyền rất nhanh tụ tập trên boong tàu, ngoại trừ nữ đến một mình ngồi xếp bằng trong góc tĩnh tâm tu luyện ra, chín người khác bao gồm cả từ dương đều tập trung ở giữa boong tàu nhìn ra chung quanh. giờ phút này chính là buổi sáng, trời cao mây nhạt, cảnh sắc trong biển vẫn không tệ lắm, nhưng từ dương rất nhanh phát hiện, càng tới gần hải tâm thất đoạn trận kia. Sóng gió tự hồ càng rõ ràng, hơn nữa linh lực ẩn chứa trong không khí xung quanh cũng càng phong phú. Không thể không nói, hoàn cảnh tu luyện trên Đông Hải này thật sự làm cho người ta khiếp sợ. Từ dương không khỏi cân nhắc, nếu không có sóng gió lớn như vậy, mà là có thể nhiều hơn mấy tỏa đảo, nhất định cũng gọi là tiên cảnh nhân gian. Chính là hiện tại, động thủ đi. Tháp bạt hoành ra lệnh một tiếng, đoàn đội tám người, đúng là một màu thể hiện ra thực lực nguyên thần đình phong cảnh, ngay cả từ dương cũng nhò nhò kinh ngạc trong chớp mắt những người này giờ phút này cảnh giới hoàn toàn bày ra cùng lúc mới lên thuyền thì hoàn toàn bất đồng ầm ầm chỉ thấy tám đạo linh lực ba quang cực độ tràn đầy nhanh chóng ngưng tụ nghiêm túc mà nói chính là bảy người vây quanh thác bạt hoành đem bảy loại linh lực các loại thuộc tính đồng thời rót vào trong lực lượng của thác bạt hoành tập hợp ra một đạo kim giác quang lãng lực lượng thẩm phân khủng bố quang cầu màu vàng cực lớn mà sáng bóng theo một ý nghĩa nào đó đã đại biểu trong một cỗ lực lượng tiếp cận thần anh cảnh ầm ầm Kim quang cùng bố ở tháp bạt hoành một tiếng oanh về phía trung tâm mực nước biển cách đó không xa, một đạo kinh thiên thủy trụ cao chừng trăm trượng ầm ầm bộc phát, sóng kinh bất đồng tùy ý bao trùm nổ vang ra, lực phần chấn cường đại trong nháy mắt đẩy lên chung quanh thân thuyền, đã bị bảy người đồng thời ngăn cản lại. Xem ra, lại có thức ăn của nhân loại đưa tới cửa, một tiếng âm lãng cổ xưa mà nặng nề truyền ra, ngay giữa hãn hải này, một cái đầu màu xanh băng cực lớn chậm rãi lộ ra mặt nước. Vốt cục cũng lần đầu tiên lộ ra bộ dáng chân chính của ma thú trong nước bá chủ cấp này. Là bích thủy kim tinh thú. Vương gia, làm sao bây giờ? Bảy người rõ ràng cả kinh, mà vừa rồi cách đây không lâu, từ dương cũng nghe thác bạt hoành đơn giản nhắc nhở qua. Thất đoạn hải ma trận là hạch tâm mở ra thâm cảnh đông hải, cũng chính là điểm tập kết linh lực phong phú nhất khu vực ngoại hải này. Vài loại ma thú cường đại nhất sẽ ngũ nhiên xuất hiện, làm hộ pháp thủ. Hộ hải ma trụ. ngau nhien xuat hien lam bích thủy kim tinh thú. Không thể nghi ngờ chính là một loại cường đại nhất trong đó, thác bản hoành mời Từ Dương ra tay, cũng là vì phòng ngừa vặn nhất, thật sự đụng phải một trong mấy bá chủ trong biển này. Các hạ Thác bản hoành hướng Từ Dương đầu nhập một tia ánh mắt cấp bách, Từ Dương cũng không mơ hồ, chỉ lạnh nhạt cười, tiện tay ném con rắn nhỏ đến bên cạnh nữ đế, còn mình thì chậm rãi bay lên không trung, rậm chân với bích thủy kim tinh thú, một trong những bá chủ khổng lồ trong biển. Người tu hành không dễ dàng, ta không muốn đả thương tính mạng ngươi chúng ta đến đông hải vào cấm vực cũng là đáp ứng lời mời thao thiết ngươi nếu nhiều lần ngăn cản cũng đừng trách ta đối với người động thủ từ dương chính là có loại khí chất siêu nhiên này lưng đeo hai tay phủ phiếm giữa không trung cho dù đối mặt với cử thú biển sâu khủng bố này cũng không chút sợ hãi đại gia hỏa này thật sự nổi giận cho dù là cường giả cấp thần anh trong nhân loại cũng rất khó ứng đối phải có đoàn đội đủ cường đại liên hợp ra tay mới có thể có một tiêu cơ hội ha ha ha nói ít Bản tôn ở trên biển này đã không biết đã ăn qua mấy ngàn mấy vạn tù sĩ nhân loại như ngươi, cơ hồ mỗi một đợt ngươi đến đều là lời nói như vậy, cuối cùng đều trở thành khẩu phần ăn của ta, ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không cho ta kinh hỉ gì, gì mới đúng. Tử Dương cười khẽ, mắt thấy đối phương tựa hồ còn không ý thức được mình đang ở nơi nào, hắn cũng chỉ là bắt đắc dĩ cười lắc đầu. ra tay đi Bích thủy kim tinh thú Dương Thiên giống rực một tiếng, khí tức khủng bố uy áp từ bàn thể nó ngang dọc mà ra. Bát phương đều là vào giờ khắc này bị nhắc lên sóng lớn ngập trời Toàn bộ thuyền đều bị sóng lớn này trùng kích bay ra khỏi mặt nước cao mấy thước Thắp bạt hoành tám người Kể cả nữ đế đồng thời phát lực Áp dụng bình chướng thủ hộ vô cùng cường đại cho cả thuyền bên ngoài Lúc này mới tránh cho thân thuyền bị hao tổn Nhưng cho dù như thế Trực tiếp ra tay ngăn cản lực lượng bít thủy kim tinh thú Vẫn làm cho mọi người chấn động Khí tức thật khủng bố Mấy người thắp bạt hoành đều sắc mặt ngưng trọng Trên thực tế thực lực chân chính của bọn họ đối với Từ Dương cũng chỉ có nghe thấy, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, huống chi lần này gặp phải đại gia hòa này càng là một trong mấy bá chủ đông hải khủng bố nhất, có thể thật sự ứng phó hay không đều là hai lời. Rốt cùng vào giờ khác này, Từ Dương động, chỉ thấy Từ Dương hai tay nhào nạn công pháp, ánh mắt hơi lạnh lùng, bắt đầu phát ra một tia rất kỳ quái, đó là một bộ công pháp cường hãn mà hắn rất ít sử dụng, kỳ thật hắn tại bế quan chính mình thi triển ra. Đặc biệt để sử dụng chống lại những con quái vật rất mạnh Đột nhiên, hai tay từ dương quếch tán ngang ra ngoài, từng tia sáng vàng như biến thành những điểm vàng trong suốt, bao phủ lấy thân thể to lớn của nó. Trong phút chốc, lực hành động của bích thủy kim tinh thú trở nên đặc biệt chậm chạp, mỗi một đạo kim quang tựa hồ đều hóa thành điểm sáng màu vàng trong suốt, bao trùm chung quanh thân thể khổng lồ của nó. Đây là, thượng cổ cấm ma lĩnh vực, người tên này, hình như lai lịch không nhỏ, là cường giả của vực nào. Không thể nghi ngờ có thể làm cho bích thủy kim tinh thú khiếp sợ mở miệng như vậy đủ để chứng minh từ dương cùng những tu sĩ nhân tộc trong miệng nó trở thành tồn tại hoàn toàn bất đồng nó làm sao biết được từ dương trước mắt tu vi căn bản không thấp hơn nó bá chủ trong biển bao nhiêu tề châu thiên lam tông âm âm kim quang dưới sự co rút của từ dương nhanh chóng bắt đầu hướng trung ương thu hẹp đại áp lực khổng lồ làm cho bá chủ trong biển này đặc biệt khó chịu tùy ý tiếng gầm gừ bao trùng sóng to gió lớn không ngừng gào thét mang đến cho hải vực chung quanh chấn động ba động cực lớn vô số hải thú cấp thấp bởi vì vương chi chấn giận mà bị liên lụy đúng lúc này tử dương lại triển triển cường lực công pháp sau lưng vô số lấp lánh kiếm quang nhanh chóng ngưng tụ dưới sự dẫn dắt của tử dương nhanh chóng đánh về phía bích thủy kim tình thú kim quang đầy người trên thực tế tử dương đánh ra kim quang này chẳng những có thể hạn chế lực hành động cùng kỹ năng ma nguyên của đối phương ở một mức độ nhất định còn có thể sinh ra quấy nhiễu nhất định đối với tinh thần lực của nó có thể nói là truyền thừa chấn thú cổ pháp thập phần cương lực, làm cho bích thủy kim tinh thú không. Hề chuẩn bị này chịu khổ không nhỏ. Mẹ kiếp, người thành công chọc giận được ta, vô số kiếm quang nặng nề đánh vào trên người bá chủ, làm cho nó vốn ra dày thịt trong thời gian ngán không hề có lực chống đỡ, rất nhanh huyết quang màu lam sậm trên người liền hiện ra. Đám đại lão trong đoàn đội thác bạc hoành nhau nhau khen ngợi, đối với sự cường đại của tử dương có nhận thức hoàn toàn mới, cho dù là nữ đế cũng không khỏi càng có hứng thú với bóng lương trầm ổn thâm thúy này. giống nương theo một tiếng nổ vang truyền ra, bích thủy kim tình thú chịu thiệt thòi không nhỏ rốt cục nhanh đón đợt bộc phát đầu tiên của mình, cổ nước kinh người phun ra từ trong miệng trộm máu lớn của nó, trực tiếp tập trung vào bản thể từ dương. cường độ trụ lực khủng bố dọa người, ca thủ nguyên thần cảnh tầm thường chính diện nhanh đón, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt phá tan tất cả lực lượng hộ thể, nhưng mà ở trước mặt từ dương. Cố lực lượng này tự hồ cũng không có phát huy hiệu quả trong tưởng tượng. Có đạo lực gia trì, âm dương đồ như vậy tự nhiên ngưng tụ ở trước người, vì Từ Dương đem cỗ sóng phun mãnh liệt tàn phá bừa bãi này ngăn cản lại. Trước mặt ta ngươi không có bất kỳ cơ hội nào, bây giờ rút lui còn kịp, đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi. Chống lại, nội đan ngươi sẽ là chiến lợi phẩm tốt nhất của ta." Lời này của Từ Dương trên thực tế là nói cho đoàn đội của Tháp Bạt hoành nghe. Giống như loại bích thủy kim tinh thú tu vi hơn 10 vạn năm này, nội đan thủy thuộc tính của nó chính là vật luyện hóa thể tuyệt đình hiếm thấy trên đời, ai có thể động tâm. Nhưng đoàn đội tháp bạt hoành rất rõ ràng, nếu Từ Dương thật sự có thể đắc thủ, cho dù có động tâm thế nào, trong đoàn đội tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào đánh chủ ý với hắn, một là không thể, hai là không dám. ầm ầm, công kích cột nước không hề có hiệu quả, Từ Dương lại một bước lên không trung, lần này là áp đậu trên đỉnh đầu bích thủy kim tinh thú, lấy tư thế nhìn xuống đối mặt với quái vật khổng lồ này, nước này đây. Từ dương trong tay vung lên, vĩnh hằng bích làm làm kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Cái gì? Ngươi, ngươi làm sao có ma tộc truyền thừa vô thượng thần khí mấy chục vạn năm? Bích thủy kim tinh thú vừa nói ra, đoàn đội tháp bạt hoành lại kinh hại thất sắc, từ dương cười khẽ. Rất làm ngươi kinh ngạc sao? Đối phó với loại ma thú ngươi, vĩnh hằng tự nhiên là lựa chọn hàng đầu, trí tôn trong cấm địa ma tộc cũng không phải đối thủ của ta, cho dù ở trên biển ngươi ưu thế cực lớn nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, người cũng không làm được gì, chịu chết đi. Từ Dương một kiếm đương không, trong phút chốc, giữa cửu thiên vân đoan nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo âm vân nồng đậm vô cùng thâm trầm, từng đạo vạn quân lôi đình khuynh áp mà xuống. Huyền thiên vô cực kiếm, chàm. ầm. Vạn đạo lôi quang vào giờ khắc này phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, làm sắc lôi điện lực khủng bố nhanh chóng tụ tập đến thân kiếm Từ Dương. Hứa giờ khắc này Từ Dương vạn quân lực lượng phụ thể đem cả người hán phụ trợ giống như thiên thần hạ phàm nữ đế xuất phát từ sâu trong linh hồn rung động cùng kinh diễm hoàn toàn kích hoạt sống mấy năm nay nữ đế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực kinh thiên động địa của tử dương cao thủ địch nhân nàng tất nhiên đã gặp qua vô số có thể đem tu vi bá đạo cửa ngoài như thế cùng nam nhân ung dung điểm đạm khí độ hoàn mỹ dùng hợp như thế nữ đế vẫn là lần đầu tiên gặp ngoại trừ bộ dạng đẹp trai thực lực châu bỏ tử dương đã không có bất kỳ khuyết điểm gì ẩm ẩm Vạn quân lôi lực sau khi trải qua nội tình đỉnh phong của Tử Dương Kiếm Đạo đan nên ngưng tụ thành một đạo diệt thế kiếm quang không thể ngăn cản, nhắm ngay đỉnh đầu Bích Thủy Kim Tinh thú ầm ầm đè xuống. À, tiếng kêu thảm thiết thống khổ rất nhanh truyền ra. Bích Thủy Bá chủ thống trị Đông Hải vượt vô số năm, lần đầu tiên gặp phải tồn tại nội tình mạnh mẽ như vậy, vết thương khổng lồ phía trên đỉnh đầu đã bắt đầu làm cho bổn nguyên của Đại Gia Hòa này nhanh chóng xói mòn, đồng dạng cũng là triệt đề chọc giận nó. Tên khốn! đây là người bắt ta làm hãy đối mặt với phong bạo đại nạn trên biển trong phút chốc bích thủy kim tình thú mộng miệng to chậu máu liều lĩnh bắt đầu cắn nuốt sóng nước vô biên trong đại dương mênh mông này bởi vì nó cắn nuốt cách đó không xa làn sóng nước chung quanh thân thuyền nhanh chóng trở nên chảy xiết hình thành một vòng xoáy ngược không ngừng tới gần khu vực trung ương cũng chính là vị trí miệng to của chậu máu không tốt tên này muốn đem chúng ta đều nuốt vào trong bụng nhanh lên kết trận thủ hộ nó đã bắt đầu trở nên cuồng rồi Trong tám người cộng thêm nữ đế, cửu đại cường giả hai lần liên thủ, dù là như thế, tuy rằng che chở được thuyền này bản thân sẽ không bị tổn hại, nhưng bởi vì sóng nước xoáy ngưng tụ, phương hướng đã không cách nào khống chế, toàn bộ thuyền giống như một chiếc thuyền đơn độc tùy ý phiêu diêu, ở trong sóng gió khuỳnh thế này. Căn bản không có năng lực lái xe hướng đi của mình, lực xoay tròn mãnh liệt lần lượt bao lấy thuyền không ngừng phiêu diêu, lực công kích của tử dương cũng không ngừng sâu sắc, song phương lâm vào một trận răng co. đung luc nay Một đạo nữ âm ngừng trọng đột nhiên hướng bên này nhanh chóng tới gần, chính là một bá chủ khác trong biển, cũng là bạn tình của Bích Thủy Kim Tinh Thú, thâm hài băng tâm giao. Không tốt, hai đại bá chủ trăm năm không gặp lại bị chúng ta cùng một ngày đũng phải, lần này phiền toái lớn rồi. Trên mặt thắp bạt hoành nhất thời cắt giảm hơn phân nửa, cả người tựa hồ đều hoảng hốt vài phần, nữ đế phía sau kinh thường cười, tựa hồ trong những người trên thuyền này, cũng chỉ có nàng còn có thể tạm thời bảo trì bình tĩnh. Hạng người phiếm bất quả là như thế. Theo băng tâm giao cùng xuất hiện, nữ đế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lực lượng một người từ dương cho dù đã đục cường đại, nhưng đồng thời đối mặt với hai đại bá chủ biển sau này, cho dù có thể thắng cũng nhất định sẽ lâm vào trạng thái suy hiếu. Trên biển này, mất đi năng lực tự bảo vệ mình, cũng có nghĩa là nguy hiểm tùy thời có thể hàng lâm, bảo trì trạng thái tốt mới là mấu chốt. Không thể tưởng được lúc này đây, Đông Hải lại gọi tới cường giả bây giờ là người, chẳng qua ở đu cuong đai nhung đong thoi đoi mat voi hai đai ba chu bien sau nay cho du co the thang cung nhat đinh se lam vao trang thai bàn của ta ngươi không có tư cách tự phụ. Băng Tâm Dao lạnh lùng nhìn Từ Dương, đột nhiên đuôi vung lên, một cỗ băng hàn lực vô cùng cường hoành phụ về phía bản thể Từ Dương. Ồ, chỉ là đợt thứ nhất đối mặt, Từ Dương liền cảm nhận được băng đâm giao bắt phàm này, huyết mạch chuyển thừa của nó thậm chí so với Bích Thủy Kim tinh thú còn bá đạo hơn nhiều. Vĩnh Hằng thần khí quang mang đại thịnh, trong không khí chém xuống, lực lượng khủng bố đồng thời chấn nát băng hàn chi lực của đối phương, hai cỗ lực lượng ở trong biển chấn động. Kinh động trăm trượng cuồng lan. Người này nội tình quá mạnh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng nghiền nát bọn họ. Bích thủy kim tinh thú giờ phút này nổi giận đến cực điểm, đặc biệt là bị từ dương trọng thương, làm cho nó cả thể xác lẫn tinh thần đều bị áp chế cùng uy hiếp trước nay chưa từng có. Sau khi dùng tinh thần ba động lực đặc hữu của ma thú chuyển lại ý niệm của mình, cử thú mạnh mẽ phóng thích tuyệt kỹ làm cho. Một cỗ sống nước vô cùng cường thế cùng cuộn tám phương. Băng tuyết phong thiên trong phút chốc băng tâm do nổi giận giống lên một đạo băng hàn cực quang không gì sánh kịp nhanh chóng khuếch tán từng mảng lớn sóng nước bốc lên nhanh chóng đóng băng hóa toàn bộ biển rộng có thể nhìn thấy thủy vực trong phạm vi lại trong thời gian cực đoan nhanh chóng ngưng tụ thành một lớp băng thật dày không tốt nữ đế tu mi khe nhíu lại ý thức được đối phương liên thu hợp kích nguy hiểm dù sao nàng chính là chủ tu hàn nguyệt công đối với băng hàn lực dưới loại tình huống đặc biệt này liên hợp đánh ra uy lực có tính toán chính xác nhất dưới ánh trăng cô thành nữ đế không chút do dự trước tiên phóng lên trời đến bên người từ dương một đôi mắt tuyệt thế phóng thích ra bằng làm sắc quang mang khủng bố phóng thích ra tinh thần lực cường đại ngay cả từ dương cũng âm thầm giật mình cả biển rộng khi mặt trăng trên không hàng lâm nguyễn cảnh không gian cường đại đồng thời đem từ dương nữ đế cùng với hai bá chủ đại hải thú đối phương tập trung vào trong đó biển rộng tựa hồ thoáng cái an tĩnh rất nhiều trên mặt băng băng tâm giao cùng kim tinh thú hoang mang vài phần Mà nữ đế ở trong ảo mộng biểu hiện ra tư thái khí phách không gì sánh kịp. Một khi tiến vào trong ảo mộng, hiệu quả cùng uy lực của Hàn Nguyệt Công đều sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Từ dương vẫn bình tĩnh như trước, dù sao ảo mộng này đối với hắn mà nói, chỉ là có thêm bối cảnh mà thôi, có đạo lực gia trị hắn sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như chức cổ tình vô ba đánh giá đối phương. Chết tiệt, không nghĩ tới trong các người còn cất giấu cường giả tinh thần hệ luc gia chi han se khong bi bat ky anh huong gi van nhu truoc co tinh vo ba đanh gia đoi như dau cuong gia tinh than he đang so nhu vay Xem ra, hôm nay chúng ta sẽ chết ở đây Băng tâm Giao trong giọng điệu có thêm một tia thương cảm, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng nhu hòa, nhìn về phía bích thủy kim tinh thú bên người đã gặp phải thương tích nặng. Thả hắn ra, ta nguyện cống hiến ra nội đan của mình. Băng tâm Giao đột nhiên mở miệng như vậy, cũng làm cho nữ đế huyễn mộng chúa tể trước mắt có chút kinh ngạc, trong tâm tư của nàng, mà thú đều là hung tàn bạo ngược, sao có thể có tình niệm sinh ra. Người thật sự nguyện ý sao, đáng giá không? Nữ đế nhịn không được mở miệng hỏi. Từ dương lại nhìn ra được, nội tâm nữ đế cũng không phải cứng rắn như bề ngoài, cho dù là trên vạn người, nàng cũng chỉ là nữ nhân. So với băng tâm giao, nữ đế thậm chí chưa bao giờ trả giá tình cảm của mình với nam nhân nào đó, giờ khác này, nàng lại có một tia hâm mộ như vậy. Không có gì đáng giá, ta và hắn sống trong biển này 10 vạn năm, nếu hắn chết, ta cũng không muốn sống một mình. Người có tình cảm, thú tộc tự nhiên cũng có tình nghĩa thú tộc, thành vương bại khấu, thế giới này lấy thực lực nói chuyện. Chúng ta sẽ không chút do so dự thôn phệ những người thực lực nhỏ yếu kia tu cũng sẽ bị cường giả như các người thôn phệ, thiên đạo đơn hồi không có gì đáng trách. Giờ khác này, bằng tâm giao thản nhiên mang đến cho nữ đế rung động thật lớn, coi như là từ dương ở một bên, cũng có xúc động. Thế nhân tu luyện giả đâu chỉ ngàn vạn, mỗi người đều muốn nghịch thiên chảm đạo, lại không biết có đôi khi, thuận theo thiên đạo, thường thường mới có thể đem một vài thứ nhìn càng thêm thấu triệt, chấp niệm cố nhiên có thể làm cho một người đi tới cường đại, cùng sinh ra dục vọng lại đồng dạng chung quy không có kết thúc. Ngươi mềm lòng, Từ Dương ngưỡng thú nhìn về phía nữ đế, can bản không vội vàng đáp lại, kỳ thật trước mắt hai con hải thú đã mất đi cơ hội lựa chọn. Nếu ngươi thực sự muốn tha cho bọn chúng, ta có thể. Giết, nữ đế đột nhiên cắt đứt Từ Dương, trong ánh mắt một chút ôn nhu lần thứ hai biến mất. Nhưng Từ Dương cũng hiểu lời nói của băng tâm giao đã không thể xóa nhòa trong lòng nữ đế nữa. Thôi, Hôm nay ta đoạt nội đan của hai người ngươi, tán đi tu vi của các ngươi, đoạt lại lực lượng vốn thuộc về người chúng ta tu, lưu lại tính mạng của hai người, cho các ngươi một cơ hội tu luyện lại, cũng coi như không ổn công chứa đi này. Từ Dương đưa ra một kết cục trấn an nữ đế, cũng không tính là quá mức bi thương, đột nhiên song trưởng tương tác, một đạo thái cực đồ cực lớn, ở trên Hàn Nguyệt Nguyễn mộng chậm rãi ngưng hiện, bao phủ trên đỉnh đầu băng đâm giao cùng kim tinh thú. Hai viên nội đan vô cùng trong suốt từ từ bay vào lòng bàn tay Từ Dương, cùng lúc này băng cứng chung quanh huyễn mộng bắt đầu nhanh chóng hòa tan băng tâm giao tựa hồ mang theo ánh mắt cảm ơn nhìn từ dương cùng nữ đế một cái mang theo kim tinh thú bị thương nhanh chóng trốn vào trong biển sâu không thấy bóng dáng nguyễn mộng lĩnh vực biến mất từ dương cùng nữ đến một lần nữa rơi vào trên bong dang huyen mong linh cơn duong cung nu đe tàn phá bừa bãi trong biển cũng dần dần khôi phục bình tĩnh tất cả mọi người trong đoàn thác bạt đều trốn vào phòng khôi phục bọn họ tựa hồ cũng sợ hai người từ dương sẽ làm gì bọn họ bởi vậy bảo trì trạng thái tốt nhất vô cùng trọng yếu Mất đi bích thủy kim tinh thú ngăn cản, thất đoạn hải ma trụ tương ứng hào quang đã bắt đầu ngưng tụ, đó là bảy đạo kim sắc cầm chép không ngừng bóc lên trên mặt biển, bàn hoàn vây quanh thất phương thiên trụ từng chút từng chút dâng lên, phát họa ra một đạo kim sắc tuyến đường thập phần độc đáo. Thành công Các hạ mời xem, tuyến đường màu vàng này cho đến cuối kim quang của thứ bảy, chính là tiến vào tuyến đường bay chân chính Đông Hải, chúng ta thành công, từ dương bình tĩnh cười cười. Ta mặc dù chưa từng thấy qua bộ ráng thâm cành Đông Hải, nhưng cũng có thể tưởng tượng được nơi đó tất là bất phàm. Trận chiến này gian khổ, Tháp Bạc Huynh cũng trở về dưỡng tình xúc nhuệ đi, phía sau nếu có cường địch xuất hiện nhất định càng hung hiểm. Lần này thật sự là đã tạ hai nhung cung co the tuong tuong đuoc noi đo tat la bat pham tran chien nay gian kho thap bat huynh cung tro ve duong tinh xuc nhue đi phia sau neu co cuong đich xuat hien nhat đinh cang hung hiem lan nay that su la đa ta hai vi ra tay. Tháp Bạt Hoành đối với Từ Dương đã thở dài, tất cùng tất kính ôm quyền hướng hai người, cũng cùng nhau đi vào bong tàu, trên bong tàu lại chỉ còn lại hai người mình, tiểu xà cũng trở lại trong tay áo, lòng bàn tay Từ Dương run lên đem hai quả nội đan vô cùng thuần túy này đưa đến trước mặt nữ đế. Ngươi, đây là Thuận tiện cho ta bắt mạch đi, ánh mắt nữ đế sừng sốt, trên gương mặt khuyên thành theo bản năng sinh ra một chút đỏ ửng. Ngay cả ngự y trong hoàng cung cũng là nữ, nữ đế đời này căn bản không để nam nhân chạm qua, từ dương là ngoại lệ duy nhất, từng đạo khí tức theo nữ đế mạch môn vọt vào trong kinh mạch của nàng, bất quá chỉ trong chốc lát, từ dương khẽ thở dài một tiếng bát mạch chỉ thông ngũ mạch đây hẳn là nguyên nhân cơ bản khiến hàn nguyệt công cán trả kinh mạch hàn khí không được tán ra ngoài mà ứ động trong cơ thể xem ra chỉ riêng viên cực hàn nội đan của băng tâm giao dược cực hẳn là còn chưa đủ nếu lần này ra biển có thể hữu cơ duyên lấy được nội đan thuần dương thuộc tính người căn bệnh này hẳn là có thể chữa được lời nói của tử dương lần thứ hai khiếp sợ nữ đế hàn khí xâm nhập thể tra tấn này đã ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng rất lớn tôi pháp chân chính ý nghĩa an tâm tu luyện Hạn chế rất nhiều tốc độ tăng lên cảnh giới của nàng, vạn nhất thật đúng như lời Tử Dương nói, có thể đạt được kỳ ngộ như vậy, đối với nữ đế mà nói không thể nghi ngờ là ân. Tái tạo Ngươi nếu thật sự có thể chữa được bệnh sai rằng này của ta, ta có thể đáp ứng ngươi là một việc, chỉ cần ta làm được, đều dựa vào ngươi. Tử Dương cười khẽ. Một lời là định Cuối thất đoạn hải ma trụ, khi quang hoa màu vàng rực rỡ biến mất, đông hải trước mắt tựa hồ hoàn toàn thay đổi bộ dáng như lúc trước không còn làn sóng tùy ý mãnh liệt xuất hiện không khí cũng trở nên trong suốt hơn rất nhiều dưới ánh mặt trời chiếu rọi hai chữ tiên cảnh này tràn vào tầm mắt của mọi người đây mới là đông hải chân chính mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời mây có một ít linh thú may mắn bay múa tung hoành trong biển thỉnh thoảng có một ít tiên sơn đảo rơi vào tầm nhìn bốn hướng không biết nơi này mới là đông hải chân chính mà thế nhân khát vọng tìm được quả nhiên không ngoài dự đoán Đông Hải ngoại vượt cùng nơi này hoàn toàn bất đồng hai ngoai vuc nghiệm, Thảo Thiết cũng nhất niem thao ẩn ở nơi nào đó trong quần sơn chiêu đảo này. Từ Dương nói xong, bỗng nhiên nhớ tới bản đồ mình mang đến từ Thiên Vân Tông, bất quá phía trên cũng không có ghi chép về những hòn đảo này quá mức tường tận, vẹn vẹn chỉ có 5 cứ điểm hài tâm quan son chu đao nay tu nhất ở Đông Hải. Bất môn thuộc kiền, nam cu điem hai tam Dương cực vị. Xem ra, tòa đảo phía trước kia, hẳn là nơi dương khí nồng đậm, chúng ta đi bên kia xem một chút, hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Từ dương chủ động mở miệng với thác bàn hoành, trên thực tế, toàn đội của hắn mọi người cũng đều nghĩ đến việc xoay vòng, hy vọng có thể có một chút nghỉ ngộ. Dù sao thám hiểm xuống biển vốn là quá trình tìm kiếm cơ duyên, tuy rằng mục đích cuối cùng của mọi người đều là thao thiết, nhưng hồng hoang linh trùng tồn tại như thế nào, cũng không phải một sớm một chiều là có thể tìm được, lúc trước đi dạo chung quanh vạn nhất có thu hoạch, mới tính là chuyến đi này. Duy chỉ có nữ đế trong lòng rõ ràng, từ dương trương la đi tới hòn đảo kia, hẳn là vì mình. Sau khi thuyền cập bờ, đoàn 10 người từ rừng lục tục lên đảo, trong biển cô đảo này diện tích rất lớn, khắp nơi đều là rừng rậm rậm rạp linh khí rồi rào, nhưng khi doi dao nhung phát ra tiếng mạnh thú gầm lên, tự nhiên cũng chứng minh tồn tại nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối. Càng là loại địa phương linh khí bức người này, thường thường càng có sinh mệnh thể cường đại tồn tại. Hí tê, đột nhiên, một trận thanh âm thật dài đặc truyền ra, mấy người từ dương cực mắt nhìn xa, đúng là nhìn thấy bên kia rừng rậm chạy ra 7 -8 con 7 tử. Đó là quỷ mục linh viên Trời ạ, truyền thuyết loại địa phương sinh tồn của loại hồ tử này Tất có thiên địa thần tài linh bảo thai ngén Xem ra chúng ta ở trong rừng rậm này Nhất định sẽ có thu hoạch phi phàm Người nam từ lùn nhất trong 7 người hưng phấn mở miệng Nhưng sau đó, bọn họ dường như ý thức được cái gì Ánh mắt khác thường nhìn về phía tử dương Lại nhìn thoáng qua lão đại tháp bạt hoành Liên mở miệng nói Chư vị, diện tích rừng rậm này tương đối khổng lồ Thời gian chúng ta có hạn Không bằng cứ như vậy trên nhau hành động, Ba ngày sau, cho dù có thu hoạch hay không, chúng ta trở về điểm xuất phát này để tập hợp, mọi người cảm thấy thế nào? Không đợi từ dương cùng nữ đế mở miệng, những người khác ngược lại đều hưởng ứng theo, nguyên nhân rất đơn giản, đi theo từ dương cùng nữ đế, mà kệ gặp phải bảo vối gì khẳng định đều là hai người này ưu tiên lựa chọn, lấy thực lực của bọn họ căn bản cái gì cũng tranh không được, phân tán ra, ưu thế của từ dương cùng. Nữ đế sẽ bị suy yếu vô hạn, Ta không có ý kiến, thác bạt các hạ, từ dương cười nhạt như lúc ban đầu, đối với tâm tư của những người này nhìn thấu, tự nhiên cũng không cần phải ngăn trở cái gì. Cũng tốt, một khi chúng ta chiếm được thứ mình không dùng được, mọi người cũng có thể đổi lẫn nhau một phen, vậy ba ngày sau, một lần nữa tập hợp ở chỗ này, giải tán tại chỗ. Thác bạt hoành mượn bậc thang từ dương trải cho mình giải tán đội ngũ ngay tại chỗ, ngay sau đó đội ngũ 7 người tự tản ra nhanh chóng biến mất ở sâu trong rừng rậm. Trong nháy mắt, nơi này cũng chỉ còn lại Từ Dương cùng nữ đế hai người. tt Đúng lúc này, Tiểu Long chăn lần thứ hai chui ra khỏi tay áo Từ Dương. Lão đại, những người đó không phải đều là não tàn chứ. Bọn họ nếu đi theo ngươi, muốn cái gì thì có cái đó, lại phải đề phóng ngươi tự mình đi tìm, không nói đến có thể đánh được đám đại gia hỏa trên đảo này hay không, thật khiến người ta đầu to, Từ Dương cười khẽ. Biết ngươi có thể, đi thôi. Dẫn chúng ta đi mục tiêu kia, khiếu giác của ngươi giờ phút này cuối cùng cũng có ích. Nữ đế kinh hãi, lúc này mới hiểu được thì ra từ dương đã sớm có đối sách, có lòng mãng này ở đây, khí tức của bất kỳ sinh vật cường đại nào trên đảo đều tuyệt đối không thoát khỏi được khống chế của từ dương. Một đường dọc theo phương hướng của tiểu già rất nhanh theo sau, không quá hai canh giờ, từ dương cùng nữ đế liền tinh chuẩn tập trung khu vực trung tâm rừng rậm hải đảo này, bước vào khu trung ương rừng rậm một khắc, khí tức cường đại uy áp đập vào mặt. Trời ơi, đó là... Nữ đế mắt lộ vẻ khiếp sợ, trước mắt đó là một cự viên hòa hồng sắc toàn thân cao chừng nam thước, chính là người mạnh nhất trên hòn đảo này, huyền hòa cự viên. Đại gia hòa này, chính là vương giả trong linh thú 10 vạn năm của hòa nguyên tố, nếu có thể thành công có lẽ nội đan của nó. Nhưng mà... Trên mặt nữ đế hiện ra một tia do dự, nàng biết thực lực của cự viên này căn bản không phải mình có thể chống cự. Muốn chinh phục đối phương tất nhiên lại phải dựa vào Từ Dương ra tay, nhiều lần muốn hắn hỗ trợ, nhưng tình tuyệt đối là thiếu quá nhiều. Từ Dương cũng không lo lắng những thứ này, trước tiên sông lên, hướng vị trí cực viên nganh đón, bất quá xác thực không có động thủ trước tiên. Viên huynh, có thể mượn nội đan dùng không? Lời nói của Từ Dương rất ngắn gọn, lại bị đại hầu từ trước mặt này coi như là chuyện cười. Ngươi là từ đâu ra chui ra? Hỏi một thiên sản linh vương mười vạn năm muốn nội đan. Hay ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ lấy cho ngươi? Từ dương không quan tâm buông tay. Cho hay không là ngươi tự quyết định, ta không thể quyết định lựa chọn của ngươi, nhưng ta có khả năng thay đổi lựa chọn không vừa ý của ngươi. Ồ! Tên khốn kiếp này, giọng điệu của ngươi không nhỏ. Hỏi ngươi là sự tôn trọng cơ bản đối với linh thú 10 vạn năm này, nếu ngươi không cho, ta tự mình lấy. Từ dương bay lên trời, lúc này đây... Khí chất biểu hiện ra trên người hắn tựa hồ hoàn toàn bất đồng với lúc trước, khí tức tựa hồ thoáng cái trở nên tràn ngập phong mang lạnh thấu xương, giống như một ma vương cường đại, mưu toàn phá hủy hết thầy tồn tại trái ngược với mình. Huyền hỏa cự viên, xem như là huyết thống tiến hóa của huyền hỏa kim cương, ta từng cùng một huyền hỏa kim cương tám vạn năm đánh 3 ngày ba đêm, bất quá đó đều là chuyện mấy vạn năm trước, khi đó ta còn rất trẻ, thực lực cũng không mạnh lắm, không biết trận chiến hôm nay lại coi như là kết quả gì. Từ dương cảm khái trong chốc lát, nữ đế vốn tưởng rằng hắn vẫn sẽ sử dụng vĩnh hằng như trước, nhưng lúc này đây nàng đoán sai, trước mặt từ dương nhận ra hai đạo binh khí hình vòng tròn màu vàng, làm cho người ta có một loại cảm giác cổ xưa mà thâm thúy, vừa nhìn đã không phải là vật tầm thường, khí tức tả ra từ phía trên, ngay cả nữ đế cũng run lên. Đó là huyền hỏa thái thản người đời cỗ khí tức này, tâm thần trượt chậm lại. Người, người. Tìm được Long Tàng rồi sao? Nói cho ta biết, nó ở hòn đảo nào. Huyền hỏa thái thàn lộ ra hai đoàn hỏa diễm cực nóng, nhưng đó tự hồ cũng không phải là ý niệm công kích bày ra, mà là hướng tới lực lượng trí cường phát ra từ bản tâm. Ồ, nghe ý tứ người này, chẳng lẽ Đông Hải cũng có Long Tàng? Huyền hỏa thái thàn cũng vẻ mặt nghi hoặc. Người rốt cuộc là ai? Trên binh khí này rõ ràng ẩn chứa chân Long Khí vô cùng ngưng thật, tất là Long Tàng vật từ dương cười khẽ gật đầu. Ngươi nói không sai, đích thật là cổ hoang thần khí ta từ trong long tàng mang ra, tên là hoang thiên vô cực, nếu không phải nhanh chiến cao thủ như ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng gọi ra nó, bất quá phản ứng vừa rồi của ngươi khiến cho ta hứng thú, có lẽ, ngươi ta không cần phải chiến đấu đến cùng. Huyền hỏa cự viên dương dương cười to, vỗ vỗ bộ ngực cường, tráng. Ngươi muốn tìm hiểu tin tức đông hải long tàng, xin lỗi, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội như vậy Hơn nữa ngay cả ngươi thần khí này cũng sẽ ở lại nơi này dám đánh chủ ý của bản tôn nội đan ngươi nhất định phải chết ầm ầm hai tay huyền hỏa cự viên mạnh mẽ đấm xuống mặt đất lực lượng phát ra thậm chí làm cho vương viên mấy trăm dặm lâm vào chấn động hai cánh tay vô cùng tráng kiện đảo ngang từng mảng lớn cổ thụ chọc trời sụp đổ mở ra một khu vực đủ rộng rãi dùng để chiến đấu với từ dương khí tức thật mạnh mẽ còn chưa vận dụng hòa diễm đã hung hãn như vậy nếu không có hắn chỉ dựa vào lực lượng của chính mình tuyệt đối khó lấy được bất kỳ tiện nghi nào từ trong tay nó nữ đế trong lòng nghĩ từ dương đồng dạng bắt đầu động tác hoang thiền vô cực trái phải hai bộ phận một công một thủ ngay cả từ dương toàn thể cũng đều bị kim sắc bảo quang này hoàn toàn bao phủ ấm ấm cánh tay phải thần khí vung mạnh lực lượng cường đại đụng vào cánh tay cự viên mặc cho thái thản thân thể cường hãn cỡ nào bị từ dương vung lên như vậy uy lực thần khí biểu hiện ra đem cánh tay cứng cỏi của hán khắc ra một đạo vết máu không hổ là long tàng truyền thừa dưới một kích liền đập vỡ phòng ngự của ta không đơn giản titan đưa ra đánh giá vô cùng trung thực của từ dương nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương sẽ sợ hãi thỏa hiệp quả nhiên cư viên đạp chân sau nhảy lên hư không cao mấy chục thước đánh thẳng về phía bản thể từ dương thái cực đạo đồ cực lớn cơ hồ trong nháy mắt hoành ngang trước mặt nghẹn kháng lại lực lượng thân thể cấp nát bấy này một tiếng trầm đục đánh vỡ từ dương liên tục lùi ba bước nhưng huyền hỏa thái thản này đồng dạng cũng bay nay mot tieng chầm đuc đanh vo tu duong lien tuc lui ba buoc nhung huyen hoa thai than nay đong dang cung bay nguoc ra sau. Lăng không lật vài cái đầu mới vững vàng rơi xuống Liên tộc ra hỏa Ngươi rất mạnh Tu sĩ dưới thần anh cảnh bình thường ăn ta một quyền nhất định tan xương nát thịt Từ dương cười khẽ Muốn nửa sát ta Ngươi còn không có cơ hội này Để cho ta kiến thức một chút hỏa dưỡng lực của ngươi đi Nói xong Kiếm quang rực rỡ sau lưng từ dương nhanh chóng ngưng tụ Không ngừng hướng phía dưới huyền hỏa thái thản oanh xuống Âm âm Âm âm Tiếng va chạm liên tiếp bộc phát chiến trường phía dưới trong phạm vi mấy dặm đều hóa thành một mảnh đất cháy cự viên bị từ dương ở giữa không trung không ngừng bằng vào ưu thế công pháp áp chế đã là phẫn nộ đến cực điểm cầm lên một tiếng giống giận phát ra cự viên liều mạng đấm vào ngực không hề báo trước phun ra một ngụm hỏa dưỡng màu đỏ trong nháy mắt khi hỏa quang hoành không xuất hiện nửa trái của hoang thiên vô cực nằm ngang trước mặt mơ hồ hiện ra một đạo long hồn khí tức đem cỗ liệt dưỡng cực nóng này hoàn toàn ngăn cản Qua nhiên không hổ là tam sinh huyền hỏa lực. Nội đan của người có được hiệu quả hòa thuộc tính hoàn mỹ nhất, kiến cơ hữu dụng nhất, lời nói của từ dương khiến cho huyền hỏa thái thản suy nghĩ, mười vạn năm lên thọ trí tuệ so với như loại cũng không kém một chút nào. Chỉ thấy đại tinh tinh lứt nữ đế một cái, cảm nhận được hàn nguyệt công thủ hộ bình chướng cường đại bên ngoài thân nữ đế, nhất thời liền hiểu được manh mối. Thì ra là như vậy, người muốn bật nội đan của ta cho nữ nhân người khôi phục kinh mạch, tốt lắm, vậy ta liền phế đi nữ nhân người trước cho người thống khổ nữ đế dường như muốn phản bác lại muốn nói lại thôi trên mặt lại sinh ra một tia đỏ ửng cũng vào giờ phút này quanh thân huyền hòa thái thản thiêu đốt hòa dưỡng cực nóng thân thể cực lớn đã hướng nữ đế bên này nhào tới lấy trình độ trí lực của tên này tự nhiên rất dễ dàng phán đoán ra nữ đế chính là thể chất băng hàn thuộc tính băng hỏa tương sinh tương khắc mà cường độ thân thể cùng hòa thuộc tính của huyền hòa thái thản mười vạn năm tự nhiên cao hơn nữ đế rất nhiều chỉ cần để nó gần nữ đế nhất định là hiệu quả trọng thương Từ dương hiểu biết kinh người cỡ nào, trước tiên phán đoán ra nữ đế gặp nguy hiểm, quyết đoán đem hoang thiên vô cực trong tay ném xuống phía dưới. Ẩm Ẩm, thanh lãng ba động khủng bố trong nháy mắt bộc phát, hoang thiên vô cực thần khí ngay trước khi đại tinh tinh kia áp chế một khắc trước đó, đánh về phía sau lưng nó. Nữ đế thuận thế bay lên trời, đi tới bên người từ dương, hai ngón tay giống như ngọc nhanh chóng liên động, từng mảng lớn ngân mang lạnh băng băng chút xuống. Dương lãnh cử châu, trong phút chốc. Tất cả ngân quang tuyết hòa trong hư không đột nhiên đình trệ, không gian phong ấn thuật vô cùng cường đại hàng ngâm. Thân thể huyền hỏa ti tan căng thẳng, cước bộ vừa mới nâng lên cứ như vậy dừng ở giữa không trung Nhanh, lấy thực lực của ta, chỉ có thể tạm thời phong ấn nó 3 giây, hỏa thuộc tính lực lượng đối với ta hình thành tác dụng áp chế. Được rồi. Từ dương thông dòng bình tĩnh, trong lúc giơ tay lên sau lưng nhanh chóng ngưng sinh ra kiếm quang màu lam cường đại, giống như sao băng dưới tinh thần oanh xuống đại diễn lam dược kiếm pháp thức thứ tám một trong những kiếm kỹ điểm sát cường đại nhất theo vô số kiếm quang này đánh xuống huyền hỏa thái thản một tiếng kêu giống thanh lãng cường hoành vô cùng trong nháy mắt vỡ vụn hết thảy chung quanh băng tuyết phi hoa đầy trời trong hỏa quang cực nóng này trong nháy mắt tiêu trừ vô hình chàm từ dương chợp lên lúc này đây đúng là đem vĩnh hằng thần kiếm triệu hoán ra hóa thành một bộ phận trong lam quang dùng thực hình kiếm thể bổ sung đợt trạm sát lực cuối cùng